Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa mới nói Lôi dần dần đôi mắt mờ đi Nhưng ở trong mắt vẫn tỏ ra ngưỡng mộ thiên hạ trong lòng Nhẹ giọng trả lời Vì cái gì đột nhiên Lại vội vã quay về Đại Bắc như vậy chứ Sơn ca thật sự là quan tâm tới cô Công ty của cô ở Hoa Liên Nếu không có hắn hỗ trợ Thì làm sao có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay Cho nên không muốn nhất thiết Phải giấu giếm hắn Cô nói Tình hình cụ thể và tỉ mỉ Em sẽ kể lại cho anh nghe sau Cô bàn quan đưa mắt nhìn đứa nhỏ Thế còn công việc ở đây của em thì sao Lâm dần Sơn, Sơn hiểu được ám chỉ của cô Liên nói lẳng sang chuyện khác Mỹ Hòa cùng với Minh Châu sẽ hỗ trợ Lâm dần Sơn, Sơn Linh Quang ở trong mắt chợt lé Giống như nghĩ đến cái gì có liền nói Kỳ thật em quay về Đài Bắc cũng tốt Tôi sau khi xuất ngoại trở về Thì cũng sẽ đến tòa thị chính Ở Đài Bắc làm việc với bộ môi trường ở đó Em có muốn đi cùng với anh hỗ trợ hay không gần đây mấy việc ở đó thật sự là muốn làm cho anh nổi tung đầu mất đó lương nhập du mở tò mắt có điểm không thể tin được nói thật ư vậy thì tốt quá rồi sau này ở đài bắc cô vẫn có thể tiếp tục kinh doanh chính mình phải nắm được phạm vi thế lực ở đông nam bộ ở đài bắc thì đương nhiên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa chẳng qua sân ca thật là tốt giống như ngọn hải đăng ở ngoài bờ biển mỗi khi cô có điều phiền toái là luôn giúp cô chiếu sáng cho cô hy vọng cảm ơn anh Không cần phải khách khí Vừa nghe đến chuyện con dâu muốn đi công tác Bà bà toàn bộ chuyện không vui từ nãy lập tức tiêu tan Bà hưng phấn đến gần Nói nhỏ Tôi cũng có thể đi không Ở Hoa Liên thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon ở đây Liên cảm thấy tại bắc một chút thú vị cũng là không có Lương Nhật Du cười to Vui vẻ ôm lấy cánh tay của bà bà mẹ còn nhiên rồi Mẹ còn là trợ thổ đắc lục của con la tro thu mà Thật là tốt quá nha Vừa có hoa lại vừa có thể phơi nắng Như vậy mới là hưởng thụ chứ Đây mới là điều của bà bà muốn Kỳ mại khai tự biết Toàn bộ cô không ở tại Đài Bắc Lâm tình danh kia cũng đã lên kế hoạch tốt Bỏ đi Chỉ cần nhược Du rời khỏi Hoa Liên Hắn vẫn là người ở bên cạnh cô Mà trọng điểm là Một bên là mẹ hắn Một bên là vợ trước Bà mẹ chồng này cư nhiên lại đứng ở phía của người ngoài Đồng ý hết kế hoạch của hắn ư Kỳ mại khai đứng một bên im lặng không hờn không dần Nhưng thái độ đều thu vào ánh mắt của Hạ Lâm ở bên cạnh không có nguyên nhân sao có thể vô cớ tức giận nếu thật sự không cần thì cảm xúc sẽ không có một chút đà động cô ta đã ở bên cạnh Michael làm việc hai năm thì rằng gần đây mới bắt đầu kết giao nhưng hắn đối với cô ta cảm giác là gì cô ta so với người ngào đều là hiểu hơn cả Nguyên tưởng rằng đến Hoa Liên là có thể nắm trong tay quyền giám hộ hài từ nhưng không nghĩ tới lần này lại cùng với vợ trước của hắn trở về hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ chẳng lẽ thật sự là thuận theo tình cầu của tiểu hài tử sao? cái gì mà toàn bộ tự tin của cô ta ngay bây giờ lại chuyển thành bất an như vậy? Mekana, chúng ta đi về phía trước một chút có được không? Kìa Mại Thải nghe được giọng nói của Hạ Lâm, còn mang theo một chút tình cầu, đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình đã hoàn toàn quên mất cô bạn gái bên cạnh. nhưng nhặt dù cơ nhiên kinh địch như vậy, liền không đến quấy rầy bước đi của hắn ư? không hề ra sự. Kỳ mại nắm lấy tay của hạ lâm xoay người rời đi. Nguy hiểm đã qua rồi. Lương nhược Dô nhìn bóng lưng rời đi quán và tiểu bạn gái. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lúc đó, trong lòng lại thản nhiên có một chút ưu thương. Lâm Dân Sơn thả tiểu vũ ra. Mỹ Hòa cùng Minh Châu mang tiểu vũ đến chỗ bà bà cùng đi kiếm đá. Nhận thấy tiểu dù đang rơi vào trầm mặc Lâm Dân Sơn ôn nhu cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? Lương nhược Dô lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Hai người cùng nhau kể vai Chậm rãi bước sập theo bờ biển Đã 6 năm qua rồi không gặp Chuyện của tiểu du và chồng trước Hắn đã từng nghe qua Mỹ Hoa và Bình Châu kể qua Ừ Cô gật đầu Là em hắn hắn tới qua liền gặp mặt tao. Đương nhiên là không phải Hắn đột nhiên cùng với bà của tiểu vũ đến đây Em nhất định đã rất hoàng sợ Khói miệng của hắn nở ra nụ cười ấm áp Cô gật gật đầu Cười đến thực là mất tự nhiên Đúng vậy Trong náy mắt nhìn thấy hắn ở sân bay, cô còn tưởng rằng mình đang bị hoa mắt. Lâm dân sơn đi về phía trước từng bước, dùng chính mình ngăn trở sơn gió ngoài biển, sợ rằng cô sẽ bị cảm mạo. Lương Nhật Du nháy mắt mấy cái, kẽ thở dài. Sự sân sóc của hắn không phải cô không thấy được, không phải không cảm nhận được. Sơn ca rất tốt, thật sự là rất rất tốt, nhưng vấn đề chính là do bản thân cô đi. Sau khi rơi khỏi kia mại khải, cô không có khả năng khiến cho chính mình vì một nam nhân khác mà tim đập thình thịch nữa. cô thực nghĩ bây giờ cô đối với chuyện tình nam nữ thật giống như một hồ nước phẳng lặng. cho đến khi ngày hôm nay, hắn đem theo tiểu bạn gái. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện